Chào mừng quý thính giả đọc quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Lệ làng khổ ảnh, tác giả Trần Thu Huyền, tập số 2. Sáng sớm, gắm phụ dọn hàng cho mẹ. Cô chân rổ trái bần vừa mới hái ra bán kèm. Bần Chính nhìn bắt mắt quá chừng Từ phía xa bà Quế đã đon đả cất giọng <cười> bằng này nấu canh chua là số 1 nghe Dạ, vậy con lựa cho bác mấy trái bự bự nha Mà bữa nay bắt Quế đi đâu giờ sớm vậy Bà Quế cực đầu rồi đi lại gần Vừa cười vừa nói Bác mới tới hợp tác xã còn có muốn làm ở ngoài không Bác xin cho đi làm nha à, Dạ, con cảm ơn bác Nhưng mà con phải ở nhà phụ giúp ba mẹ Làm nửa ngày rồi về thôi hả Tha hộ mà làm việc nhà Cuối tháng có điểm được phát lúa Phát lương thực nữa Như thế chẳng phải tiện đôi đường sao Dạ con Thôi để bác nói với ba mẹ một tiếng cho Rồi xin cho con vô Cùng lúc đó bà Cảnh cũng ra tới <cười> Chị Quế đi đâu sớm vậy À Tôi lấy ít trái bận về nấu canh chua Hồi hôm thằng Lân thả chạy về được mớ cá lóc đó Lát tôi biểu nó mang sang biếu anh chị dăm con ăn lấy thảo nha Ê thôi tôi không dám nhận đâu Chị để nhà ăn đi Không đem bán cũng được vài đồng gạo muối mà Ồ cái nhà chị hai cảnh nè Chị em trong nhà mà cứ như người dân nước lã không à Mà tôi tính xin cho con gắm làm ở hợp tác xã Chị thấy thì sao Xin vô được đó luôn hả chị Quế Được vậy thì còn gì bằng Nhưng mà để tôi vậy Nói với bà nó Hỏi ý ông coi sao Chứ tôi không có dám tự ý quyết định Ừ Anh chị về bàn bạc đi Rồi cho tôi hay Làm ở đó cuối tháng có điểm được phát lương thực Nghe đầu sắp tới quy cả ra vải Về mai quần áo nữa đó chị hai Thôi tôi về nha Bà Quế nói xong rồi rời đi Một lát sau, gắm quậy sang nói với mẹ Con không làm ở hợp tác xã đâu Đi rồi ai giúp ba mẹ việc nhà Và trong các em nữa Dịu người muốn vô đó mà không được đó Việc nhà thì mẹ lo được Em còn cũng lớn hết rồi Thôi dậy đi vớt rêu cho heo ăn đi Ra cái mương gần nhà bà Quế đó Chỗ đó nhiều rêu lắm Qua gần nhà bà Quế là sẽ giáp mặt lần Gấm không muốn chút nào. Xếp lại những cái bận ở trong rổ, gấm đáp: ừ, "Con đi ra ao làng giắt bèo. Ao hôm nay cạn nước rồi, làm gì có bèo mà vứt Thằng Thanh con cô dần nãy ra ngoài trở về tay không kìa." "Dạ, vậy thôi để con lấy thúng ra bờ bến vớt trêu." Gấm nói xong quay người bước đi. Gần vô tới nhà cô thấy lần hớt hải chạy đến, giọng gấp gáp: "Cậu ơi, chờ đi chúng đi." Với... Có <cười> con cá mang qua biếu ba mẹ nó canh chua à, Anh Lân mang về đi Hờ mỡ định anh lỡ lời để cô giận anh nha Không Tôi đã nói nhiều lần rồi Sao lần không chịu hiểu vậy Nhưng mà Anh thương gắm lắm Tôi xem anh Lân như một người bạn hả Đợi tôi gửi lại chiếc khăn Nét mặt cô lần trở nên giận dữ tái mét Anh ta rung giọng nói tôi, tôi không muốn là bạn Gắm phải là của tôi Gắm không nói gì thêm Cô mở cổng đi vô trước Mà rung rảy trong lòng Khu mặt của Lân khiến cho cô thấy sợ hãi quá chừng Còn Lân Anh ta đi sao Bàn tay gồng chặt cái rổ cá Đôi mày châu lại Vì đang cố nén sự tức giận Gắm vô trong buồn lấy chiếc khăn Đã được gối kỹ bỏ nơi túi áo Rồi đi xuống giang bếp Thấy Lần đang ở đó Cô liền bước tới Anh Lần cho tôi gửi lại chiếc khăn Tôi mong chúng ta chỉ là bạn thôi Tôi không có gì Đủ khiến cho Gắm để tâm tới hay sao Ở làng có rất nhiều người tốt hơn tôi mà Nghe Gắm nói tới đó Lần chạy tới với lấy con dao Mà cô vẫn băm bèo cho heo Rồi quay lại hét lệch Gắm chọn đi Một là chiếc khăn Hai là cho tôi một đốt ngón tài Gắm hút hoảng mặt cắt không không giọt máu Toàn thân rung lên bần bật không nói thành lợi Đôi mắt hàng đỏ Lần hỏi cô thêm lần nữa Gắm chọn mất một đốt ngón tài đúng không Gắm đánh trời chiếc khăn Cùng với sự im lặng Như thể hiện là mình đồng ý Lân cúi xuống nhặt chiếc khăn lên Phủi phủi rồi gấp gọn bỏ vô túi áo bà ba của gấm Rồi bất ngờ ôm cô vào lòng gấm ráng đẩy anh ta ra Nhưng vòng tay của Lân siết chặt khiến cho cô chẳng thể nào cử động được Sát bên tay Lân thị thầm Anh tưởng gấm thật lòng mà Chợt có tiếng mở cổng tre Lân vội buông tay rồi đi ra Thấy ông cảnh đang vác nặng Ta chạy tới đỡ lấy cái trống phụ ngay Chú Hải mới nhà đoàn về Để đó công phụ cho Anh lần qua chơi ấy, Mà phụ thế này thì thật ngại quá Phiền anh cất trong bụng giùm chú đi Chú hai nói vậy con buồn nữa nha Có mới cá còn tươi Cùng ăn qua biếu của cô chú nấu tụi canh chua Ông Cảnh nhìn chỗ cá đặt trên bể nước mưa Mà thở dài Bởi những việc làm này của Lân Như nhắc rằng lời hôn ước và lễ kết giao giữa hai bên gia đình chắc chắn phải thực hiện. Lân không nói gì thêm, anh ta mang cái trống đi vô. Chẳng biết là anh ta thương mình chứ, nhưng tại sao trái tim cô không hề có sự rung động nào? Tại sao vậy chứ? Có lẽ Gấm vẫn còn sợ vì hành động của Lân khi nãy, nên ông cảnh thấy sắc mặt không tốt mà lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao mặt mày nhợt nhạt vậy Gấm? Ờ, dạ, chắc tại trúng gió hay mệt Không sao đâu ba, ba đừng lo Ờ, ra vườn ngắt nắm lá về nấu nước mà xong đi Sắc mặt tái nhợt hết rồi Có chuyện gì phải nói cho bà mẹ biết nghe Dạ Gắm đáp lời Rồi vội đi ra vườn hái nắm lá Mà rầu rỉ vô cùng Tại sao ba mẹ lại hứa hôn với gia đình ông bà Quế Cô muốn nói với ba mẹ về tình cảm của mình Nhưng chẳng thế nào mở lời Còn Lân Trước giờ anh ta muốn làm cái gì Là quyết phải làm cho bằng được Với gấm cũng không ngoại lệ Đầu giờ chiều Gắm hơi gian buồn mai lại cái mùng cho hai đứa em Mùng rách nhiều nên đem qua tụi nó bị mũi chích Gãi đến trầy cả người hết Chợt bên ngoài có tiếng mẹ cất lên Chiều mát á Ra xem có cái hoa chuối nào hái cho mẹ nha Gắm Dạ, vậy mẹ ra sập hàng luôn hay sao mẹ? Mẹ sang bà Quế mua mấy cái thúng Công nhận thằng Lân cái gì cũng biết làm Lạc tre nó làm đẹp mà bền lắm Ở làng bên người ta còn tới mua đó À chuyện cô Quế nói hồi sáng á Ba con đồng ý rồi Nên mẹ qua bến nói chuyện với người ta luôn Nhà có người làm ở hợp tác xã vẫn hơn mà Gắm buông tay cầm kim bộ đi ra Con làm ruộng nhà mình cũng được mà Ba mẹ nhờ người ta rồi lại mắc nợ Khi nào mới trả hết chứ mà Là cổ tự nguyện giúp mình Chứ mình đâu có năn nỉ đâu mà nợ Thôi Trong chừng nhà cho mẹ qua đó đi Ba mẹ đã quyết vậy rồi Gắm cũng chẳng còn biết phải nói sao nè Mai xong cái mùng rách Gắm mở những bức thư Quỳnh gửi ra mà đọc lại Gắm tự cười với mình Bởi lâu rồi không gặp, cô thấy nhớ lắm. Các bức thư tận dưới cùng của hồn quần áo vô tình gắm chạm vào chiếc khăn tay của lần Cô mở ra nhìn bên trong. Nó có theo hình hai con chim bằng chỉ đỏ. Hai chữ L và G ghép lòng vào nhau. Vậy là cô và Quỳnh sẽ không đến được với nhau rồi. Nếu bây giờ cô nói với ba mẹ về chuyện tình cảm thì có kịp. Và ba mẹ có đồng ý hủy đi hôn ước hay không Nhưng nếu như đồng ý rồi Thì ba mẹ cô sẽ sống ra sao Với nhà ông bà quý Và người làng này Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu khiến cho gắm trở nên rối mụ Cô không biết phải làm sao trong lúc này Đội cái nón lá Gắm đi ra vườn Trong đầu vẫn còn quanh quẩn những suy nghĩ đó <cười> Gắm này đi chặt chuối ha Tiếng của chị Na cất lên, khiến cho gắm giật mình nhìn qua. Dạ, chị Na đi đâu về vậy? Chị vừa sang bên kia xong, gọi kẹn cho ba với anh này đó. Sớm mai có đám ở nhà đoàn, sao không để mắt mát, mát rãng chặt? Dạ, em sợ quên cho nên... <cười> tâm trí để đâu mình mới quên á. Cô gắm có ai để ý rồi phải không? Em... Nếu có thì... Chị nghe anh Nai nói Ông bà Quế nhắm em cho tặng Lân Cẩn thận không lại mang tai tiếng Ở làng này Là cạo đầu bôi vôi thả sông đó em Có chuyện đó sao chị Em cứ nghĩ là mẹ nói hù thôi à. Nhưng mà Em không thương anh Lân chị ơi Ba mẹ đặt đâu em phải ngồi đó thôi Chưa yêu Thì lấy về rồi sẽ yêu Mọi người ai cũng sợ cái lệ làng này Thôi chị về nha, có chuyện gì cần chị giúp thì nói với chị, đừng có giữ một mình. Chị Na nói xong quay người bước đi. Chị Na là vợ của anh Nai, được ba mẹ gắm nhận nuôi từ nhỏ. Sau này lập gia đình rồi, được ông bà Cảnh cho cái gốc đất nhỏ lập nhà ở sát bên. Dù ở riêng nhưng vẫn đi làm đám cùng với ông Cảnh. Đầu giờ, cắm đang lây hoay ở dưới giàn bếp. Nghe tiếng gọi của ông Quế ngoài cổng gấm vội đi ra Dạ có mời bác chủ nhà Ông Cảnh ở vườn sau đi tới Liền vồng bả bắt tay <cười> Quý hoa quá Chú bà Quế sang chơi Vô ngồi uống với tôi ly trà đi Chúng ta là người nhà cả mà Được uống trà nước anh Hai Cảnh Cũng là rất quý hoa với tôi mà Ông Quế nói xong cười bước vô trong nhà Gắm xuống bếp mà cứ tò mò. Ông Quế qua chơi thì chắc chắn là có chuyện rồi. Cô rón rén, đi thật nhẹ, áp tài sát bức vách mà lắng nghe. Ở nhà trên tiếng ông Quế nghe rõ mộ mộ. Qua ngày mai, vợ chồng tôi sẽ sang thư chuyện với anh chị. Trước là cô cười trậu, sau là chọn ngày lạnh tháng tốt để mà rước cháu gắm về. Ừ, các con nó cũng đến tuổi rồi. Gia đình bên đó tới nào thì gia đình bên tôi xin nghe theo vậy. Cả làng này ai cũng biết chúng ta sớm muộn gì cũng là xui da mà. Chỉ nghe đến đó, các người gắm ra lạnh toát đi. Cố gắng chạy ra vườn sau. Trời quang mây thạnh mà như muốn sụp đổ xuống. Như vậy là cô phải vâng lợi ba mẹ gã cho một người mà mình không thương thật rồi. Trời sắm tối, gắm ra dọn sạp thì đã thấy lần đứng đó tay cầm hai cái túi mấy tình. Cô lại gần trò nói với bà cảnh để cho cô gánh những món kẹo bán về. Chị đợi có vậy, lần bộ giữ gắm lại. Em cầm giúp anh đôi thúng đi, để đón gánh cho. Gắm không nói gì, cô đỡ lấy hai cái túi từ tay lần. Lần tươi cười rồi tiếp lời. <cười> có miếng mỡ hồi chiều bệnh mới lấy về. Cái này mà chân khô quẹt là ngon lắm. Anh để trong này luôn nha. Uhm, từ giờ anh Lân đừng mang sang gì nữa Làm vậy hoài nhà em mắc nợ dữ lắm xem lại nói gì Nợ nần gì đâu chứ Gắm cứ vậy hoài à? Không thấy tội nghiệp cho anh sao lần nói rồi bước đi trước Gắm nhìn theo bóng dáng anh ta quốc trần sau cánh cổng tre Cố thử mà ép lòng mình Dành được một phần nào đó cho người đàn ông này Nhưng cuối cùng vẫn không được Buổi tối dọn xong âm chén bát, gắm lên xin phép ba mẹ cho qua nhà mây. Chẳng biết vì lý do gì nên đành lấy cớ sang tập hát với mấy đứa. Mà đúng thật là sắp có văn nghệ giao lưu với làng bên. Vì thấy ba mẹ cô cũng không làm khó gì. Chỉ căng dặn đi rồi, tới cử thì về cho heo ăn mà thôi. Gắm vui mừng đi qua nhà đứa bạn thân, tới nơi cũng chưa vội tập múa hát. Cô kể lại cho mày nghe bữa trước Nghe được ba cô và ông Quế nói chuyện như thế nào mày tròn mắt Rồi Ông Quế mà sang nói vậy là tiêu đời mày rồi ta đang rối lên hết cả đây Là ba mẹ Thì làm sao ta chấm cãi lại được Rồi còn anh Quỳnh Còn tình yêu của mày thì sao Nhắc tới Quỳnh Gấm ngẹn giọng Thầm ăn tư sang trả lại Hôm trước trả lại cái găng tay Lão Lân dọa xin ngón tay của tao Hôm ở định Mày không thấy lão như thế nào với anh Quỳnh sao? Mày lắc đầu Lão nói thế thôi Chứ chắc gì đã chấm làm Không hẳn là việc chị quyết tâm á, Cũng là muốn cho được Tao mà là anh Quỳnh á. Lúc đó tao thách cô có dám không? Bộ tính chặt tay ai thì chặt hả Tao nghĩ là lão dám đó Lúc cầm con dao lão hung tợn lắm Nhưng mày có gặp anh Quỳnh Hẹn giùm tao ngày đi giao lưu Văn Nghệ Tao sẽ nói chuyện này với anh Ai, Tôi nghĩ nhiều cũng vậy Tôi kể đi cái mày Tới đâu tới đó Mày nói xong kéo cô bạn vô trong tập hát Nhìn gắm lúc nào cũng hai má ứng hồng Mày thầm nghĩ không lẽ hồng nhan bạc phận Câu nói ấy lại ứng thật lên người bạn mình hay sao Hôm nay bà Cảnh kêu con gái dọn sạp sớm hơn mọi bữa Vì lát nữa gấm còn phải đi qua nhà bà Quế. Cô mang theo cả giấy khai sinh cho cùng tới hợp tác xã. Bởi bà Quế xin cho cô vào làm việc ở trọng rồi. Như biết thế nào Gắm cũng tới nơi. Cho nên bữa trước cổng đã gặp Lân. Anh ta tươi cười. <cười> vô đi Gắm. Vô chờ mẹ anh một lát. Gắm theo Lân vô trong. Bỗng dưng anh khẩn lại nhìn cô. Gắm mặc cái hóa bà mà ba màu này đẹp quá Anh có miếng vải. Anh tặng cho Gấm nha. Thôi, tôi không nhận đâu. Lần như muốn nói thêm, thì bà Quế trong nhà đi ra. Đi thôi hai đứa. À, anh Lân cũng đi cùng tới hợp tác xã hả? <cười> Mẹ cũng xin cho anh mà. Anh đi làm chung với Gấm. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mỗi ngày ha. Gấm thấy khó chịu thật sự. Anh ta theo cô đi làm luôn rồi. Cô chỉ còn biết thở dài miễn cưỡng mà đi theo hai người kia. Buổi tối trời có gió, nên xong việc nhà, gắm ra ngồi trước khiên hông cho khô mái tóc. Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài cửa vọng vô. Anh chị hai cánh có nhà đó không? Chúng tôi tới rồi nè. Ba mẹ cô gắm mặc quần áo chỉnh tệ, bước ra tay bắt mặt mừng. Hà hà, <cười> tôi đây, tôi đây. Chúng tôi mong mãi đó. Mời cô chú bà Quế vô nhà uống miếng nước Ông bà Quế bước vô Lần đi theo sau Tóc chảy qua một bên cùng với quần màu đen Đóng thùng áo trắng Trên tay anh ta bưng một cười trầu Biết là sẽ có ngày này Nhưng khi đối diện gấm lại thấy sợ lắm Cô run run chào hỏi Dạ con chào hai bác Lần mới qua Bà Quế cũng tươi cười. cười Gắm cũng vô trong luôn đi con Này bác Sang đã để hỏi con cho thằng Lân Cả cái làng này chỉ có con là hai bác ưng nhất à. Gắm cuối xuống Cô nóng bựng hai má lần đi qua mà khe khe Chú trong cùng danh đi Mình sắp về chung một nhà rồi Cây trầu được đặt lên trên bàn Lân bờ gắm lại ngồi chỗ chổng tre Lắng nghe ba mẹ đâu bên nói chuyện Ông Quế cất giọng Gia đình tôi hôm nay sang thưa với anh chị Thôi thì cũng chẳng xa lạ gì Miếng Châu là đầu câu chuyện Qua năm hết tháng diện Gia đình tôi xin rước cháu gấm về làm cháu con trong nhà Ờ Chở chồng tôi theo gia đình bên đó Con gấm tùy lớn nhưng mà còn dại Mong khi về rồi cô chú chỉ bảo dùm cho Hả <cười> Điều đó anh chị hai cứ hãy ở tình ở chúng tôi. Con Gắm, vợ chồng tôi coi như con cháu trong nhà lâu rồi. Chỉ mong sớm có cháu nói dỗi tông đường. Nghe tới đó, Gắm đổ mồ hôi thành dòng. Vậy con Quỳnh và tình yêu của cô thì phải làm sao đây? Nhận thấy nét khắc lạ trên mặt gấm Lần ở sát bên khai hỏi. Gắm không sao chứ. Anh đã nói là sẽ làm được mà. Hãy một lòng một giải với anh đi Anh Lân đừng có ép tôi Gắm sai rồi Là anh gấm Gắm Tình yêu phải có từ hai phía chứ Anh muốn lấy người không thương mình sao lần bờn bờn tay này gấu áo của gấm Rồi lên tiếng trả lời Rồi Gắm sẽ yêu tôi Còn không thì lần ngập ngừng ở câu nói đó như cho cô hiểu là một lời đe dọa. Gắm ngồi xích ra xa một chút, nhưng lần liền sát vô gần. Ở cái đó, bà cảnh thấy thế nên kẻ trao mày. Gắm im lặng rồi cúi xuống nhìn nền đất. lần khoảng cách rất gần, cô còn nghe được tiếng thở của anh ta. Đôi mắt của anh ta hằng đỏ lên, nén một sự tức giận, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười trên môi. Sau cuộc nói chuyện đó, Ngày tháng cũng đã ấn định xong Đợi ông bà Quế và Lân về Ông Cảnh kêu gắm lấy cái khề xếp từng lá trầu trái cao dâng lên bàn thờ tổ tiên để mà lấy tạ Sau nhiều lần suy nghĩ Gắm quyết định nói với ba mẹ về ý kiến của mình Cô ngập người mở lời Thưa ba mẹ Con có chuyện muốn nói Hờ, có chuyện gì vậy con? Con, thật là con chưa muốn gã đi đâu ba à Trai lớn giận vợ, gái lớn gã chồng đó là chuyện từ bao đời này Không lẽ mày muốn ở đó cho tới già hay sao Làng này những đứa bằng tuổi bay Còn cái lớn hết cả rồi Nhưng, nhưng mà con không có tình cảm với anh Lân <cười> Ngày xưa ba với mẹ mày lấy nhau Cũng có biết tình cảm là cái gì Đến ngày cưới rồi con chẳng biết mặt nhau Thế nhưng mà bây giờ vẫn có ba chị em bay đó thôi Bà ơi, hay là ba mẹ trả trầu lại cho ông bà quê đi Trả là trả như thế nào Như vậy là bay đã là con dâu của người ta rồi Còn tình làng nghĩa sớm nữa Thôi, cả ngày cũng mệt rồi Bùng mùng cho ba đi nghỉ đi Dứt lời ông Cảnh đi ra ngoài hiên Có buồn bã với tay vô bùng mùng Mà trong lòng ngỗ ngang tâm trạng Bà Cảnh nhìn con gái mà thở dài Đợi tới khi ông Cảnh trở vô Bà mới mở lời Ê, Ba sắp nhỏ hả Mẹ nó còn có chuyện gì nữa sao Tính qua năm gã đi Thì con gắm tròn 19 Thằng Lân nó lại ở gần Tôi chợt nhớ tới lời của ông chú Ở bữa sập nước nối đó Tôi e làm Thôi đi Mẹ nó chỉ nghĩ những chuyện gì đâu không à Cái lời thầm phào gì mà cũng tin được Tôi quyết tròn Đâu phải mình sống cho một mình mình đâu Còn tình làng nghĩa sớm Láng giềng bao nhiêu năm nay nữa mà Bà Cảnh không nói gì thêm Bà quay qua con gái mà lắc đầu Cả đêm hôm đó Gắm thức trắng không tài nào chập mắt được Hôm nay trời có bão, cho nên thời tiết dễ chịu hơn mọi bữa. Gấm dậy sớm dọn sạp cho bà cảnh, cho chuẩn bị đồ ăn mang đi làm. Hợp tác xã có phát điểm nhận lương thực, nên cô tính tới đó trồng rau trước rồi ra lãnh. Gấm hồi hộp lắm. Vì lần đầu tiên xếp hàng chờ tới lượt, mang về ba mẹ cô chắc sẽ mừng lắm. Tăng tính với thằng Trung sẽ nhảy lên thích thú, vì chị hai lãnh được nhiều đồ. Cho hồi hộp nên cô đi sớm. Một phần để tránh gặp lân Một phần muốn trồng cho xong ruộng rau Rồi khi lấy lương thực là cô không ở lại đó nữa Bỏ cái nón lá Tháo khăn thấm mồ hôi trên mặt Gắm đi vô trong trụ sở hợp tác xã Có mấy thanh niên thấy cô thì trầm trồn Ôi trời, nhỏ này đẹp dữ ha Vô làm đâu chưa mà giờ mới thấy gì chúng mày Chắc mới tới hợp tác xã thôi Nhà nông mà trắng bốc ha Gắm không đáp lại những lời đó Mà cứ thế đi vô Đúng lúc có cô Hòa ra tới Thấy đám con trai như thế thì bật cười Con <cười> gắm chứ ai Ngày nào chúng mày cũng cấy hái cùng Mà không nhận ra sao Ủa Gắm đây hả cô Mỗi ngày cứ bịt kính như bưng Tụi con đâu có nhận ra xin quá trời luôn á mà em nó có người yêu chưa Tối cùng qua nhà liền luôn Thế hey, Con dâu tương lai của bà Quế đó ngạc Mấy anh thanh niên nghe vậy, thì ồn hào cười cực. <cười> Dầu của bà quý thì tụi con dẫn tới. Thôi mấy đứa về đi, để cô còn phát lương thật cho em nữa. Nói đoạn cô Hòa bước tới kéo tay gắm, thì chợt nghe có tiếng quát tháo. Chúng mày nó qua nhà ai hả? Nói lại tôi nghe coi. cha là lần, anh ta trừng mắt với đám thanh niên kia. Một người trong bọn họ liền đáp lời. Mày là cái gì mà hỏi tụi tao Đi đâu tới đâu Thằng có ý kiến của mày sao Gắm là người yêu của tao Tao không ưa mắt đứa nào giỡn cực chứ gỗ Người yêu là việc của mày Còn giỡn cực hay không là việc của tụi tao Tụi tao thích gắm thì giỡn một chút bọn được sao Nói xong Anh đó ra kéo cái nón trên tay gấm đang cầm Khiến cho lần đùng đùng nổi cơn ghen Anh ta trở mắt lịch Tao cảnh cáo chứ mày Nhìn tao nhìn gấm Để nhớ cái mặt mà tránh ra xa đi Anh kia cũng không vừa Chỉ tay bị phía gấm rồi lớn giọng Mày có giỏi á Thì cược xem giữa tao với mày kìa Thì gấm chọn ai Mới là người yêu thì đã là cái gì Thôi cô Hòa giữ dùm tôi con cái phiếu điểm phát đường thật đi Để được con lấy sau Bất kích cho mình Nói xong anh ta cùng đám thanh niên bỏ về Ra tới ngoài là đụng mặt bà Quế. Đoán có cãi lộn, bà nhìn gắm với Lân, rồi vội bã nói. Hai đứa bay tới rồi hả? Mà có chuyện gì vậy? lần vẫn còn giận dữ. Anh ta không đáp mà quay mặt đi. Gắm thì gật đầu. Dạ có mới tới. Không đợi cho gắm nói hết, bà Quế chạy sọc vào giang bát lương, rồi lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy cô Hòa? Nhìn hai đứa nó là tôi thấy nghi nghi à. Cô Hòa thở dài, nhỏ giọng kể lại với bà Quế. Sau đó quay sang Gấm. Đồ của con đây nghe gắm Nhớ đưa lại cho cô cái phiếu tính điểm nha. Dạ, con cảm ơn cô. gắm vui mừng xách cái túi bên trong đựng đầy những thứ bỏ vào quang gánh. Cô Hòa mới quay sang Lân, đưa bịch đồ đổi tích điểm. lần lại gần mà nét mặt vẫn hầm hầm. Anh ta không đỡ lấy túi đồ mà khó chịu bỏ đi. Bà Quế gọi giật giọng lại. Nè chờ mẹ cùng về với. Đồ thì quá trời à, bỏ đây sao mẹ mang hết. Sao bà cư xử như đứa trẻ con vậy Lân? Lân không đáp mà nhìn sang gắm. Lúc này cô cũng xếp gọn đồ và xin phép đi về trước. Thấy thế Lân cũng liền đi theo. Bà Quế la lên. Đã nói chờ mẹ về cùng mà không chịu nghe. Lần vẫn khó chịu đáp. Còn vậy chú mới gắm. Cứ để nó về trước thì đã làm sao? Làm cái gì mà kè kè bước một bước hai vậy? Lần này Lần buộc phải nghe theo lời bà Quế. Cắm bộ quẩy đôi quan gánh ra về. Xong công việc với cô Hòa. Bà Quế đi tới chỗ Lần vẻ không hài lòng. Hôm nay mày làm sao vậy Lần? Mẹ nghe cô Hòa nói hết cả rồi. Mày cứ như thế Trai làng nó càng dớn cợt thôi Lần nóng bựng hai bên mang tay Anh ta nắm chặt tay mà nghiến răng Đứa nào dám Con sẽ không bỏ qua đâu Ông bà Cảnh đã nhận trầu cao Chắc chứ đến đóng cột rồi Mà mày còn lo cái gì nữa Biết là như vậy Nhưng thấy đứa khác chọc kẹo gấm ấy, Là con không có chịu được Ai, Chưa gì mà ghen như trái nhà rồi Rồi lấy nhau về còn làm ăn được cái gì Cả ngại đó mà ghen tuôn sao Con không nói tới chuyện này nữa Đứa nào mà đụng tới gắm Con không để cho nó yên đâu Lần nói xong rồi bước đi Anh ta ngó ngó coi xem Có bóng dáng của gắm ở phía trước hay không Cảm giác người mình yêu Bị kẻ khác chọc kẹo Khiến cho Lần mong thời gian trôi thật mau Để cho nhanh tới ngày cưới Về tới sạp hàng của mẹ Đặt quan gánh súng Là gắm mút chén nước chè xanh mà tu ừ ngực Coi bộ dạng của con gái Bà Cảnh chẹp miệng nói Ôi lấy chồng tới nơi rồi Mà không có giữ ý tứ gì hết Người ta trông thấy lại cười cho đó Lao mồ hôi Gắm lấy những thứ vừa lãnh được để ra bên ngoài Rồi đáp lại <cười> Con muốn người ta chê cười đi còn hủy hôn nữa Rồi nhà với ba mẹ cả đời luôn Mẹ coi nè Con đổi điểm được nhiều đồ quá trời luôn á Có mỡ, có đường, có muối Có cả kèo dừa nữa Có lớn mà không có khôn Người ta chê cười ba mẹ Bây không biết dạy con gái Nhà bà Quế thôi không hỏi bây nữa Thì có mà lấy được ai <cười> Bữa nay cũng đổi được nhiều quá ha Con nói vậy thôi Chứ ba mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó rồi Bữa nay được nhiều lắm á mẹ Còn có sà bông thơm nữa Cả sà bông thơm sao Nhà có người làm ở hợp tác xã Đổi điểm được nhiều thứ quá Thôi bây gánh về nhà đi nha Đến ngày gấm đi sang làng bên giao lưu văn nghệ Nên cô chuẩn bị từ rất sớm Ông bà cảnh vẫn là căng dặn Con gái đi đứng cẩn thận Và giữ ý tứ chống đông người chấm biết Từ khi ba mẹ nhận trậu hỏi của người ta Là cô đã phải chấp nhận rồi Cô vô lấy những bức thư Đã được gói cẩn thận Cô sẽ trả lại cho Quỳnh Tình cảm này thôi đành vậy Ở bên ngoài nghe tiếng gọi của con bạn Gắm vội đi ra Thấy bóng dáng là Mây đã dục cuốn lên rồi Lẹ lẽ lên Mây ơi Tụi nó đang chở Rồi rồi tôi ra liền gấm và Mây mang theo quốc mộc Vì mặc áo dài tân thời Nhưng đi bộ xa Nên đi dép đến nơi diễn Rồi mới đổi quốc mang vô Lâu lâu có giao lưu Cho nên mọi người tới đông lắm Khi đội làng sổi lên chào mừng tiết mục văn nghệ Bên dưới những tiếng vỗ tai không ngừng Đầu đó có tiếng xì xào vang lên Ôi, gái làng sổ đẹp chứ hát hay quá Đôi bạn lúc đó chỉ biết nhìn nhau mỉm cười Và cùng tấp múa biểu diễn cho thật tốt Kết thúc văn nghệ giao luôn Gắm và mây liền ra về Tiết mục của làng sổi để lại ấn tượng Cho nên ai ai cũng thích lắm Bọn họ vẫn sách nách đôi gút Rồi lẹt quẹt chép lê Trai làng bên lẻo đẻo đi sao Buông lời đưa đẩy Cái làng sổi đúng là như lời đồn đó Đẹp người đẹp nết Nhìn mà ưng quá trời luôn <cười> mày làm quen đi cưng May dừng lại Biểu môi khẽ đắp Cảm ơn các anh đã có lời khen nha Rồi May nguyết dại Quay sang ghế tay cô bạn Bây giờ tới giúp mày chạy. Tao hẹn dân Quỳnh rồi đó. Đứng đây nói qua nói lại có mà trễ giờ. Ừ ừ, cảm ơn mày. Ơn quệ gì. 1 2 3, bắt đầu vậy nha. Dứt lời cả đám bắt đầu cắm đầu chạy. Bỏ lại sau lưng tụi con trai làng đứng nghệt mặt ra. Chạy được khá xa, tới gần gốc cây gạo tán rộng. Mày dừng lại, nó vừa thở vừa nói. À, à, anh Quỳnh đang đứng nó đợi đợi kìa. Mày, mày vô đi. Đi dòng qua góc cây nha à, Cảm ơn mấy lần nữa Tôi vô đi, cảm ơn hoài mệt quá Tao đứng ngay trong chừng cho Mày nói rồi hãy tai kêu nhỏ bạn đi vô Phía sau góc cây gạo Quỳnh đã tới từ bao giờ rồi Cảm ơn Anh mong em quá trời Quỳnh nói đoạn Rồi ôm lấy gắm trong vòng tay Cô lặng yên nghe toan thoảng Cái mùi hương quen thuộc này một lần sau cuối Kế sát bên tay, Quỳnh thì thầm. Anh, anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh. Nhưng mà em có chuyện gì muốn nói. Quỳnh không hỏi gì, mà giữ cánh tay ôm người thương lâu thêm một chút. Cho đến khi gắm kẻ đẩy anh ra, cô ngập ngừng lấy những bức thư rồi nói. Chúng ta không nên duyên nợ được. Ba mẹ em đã nhận trầu cao của nhà người ta rồi Em không thể không nghe lời Hãy giữ lấy tình cảm này Quỳnh im lặng dây lát Chỗ bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi gấm Nụ hôn say đắm Khiến cho cả hai không muốn dừng lại Chợt có tiếng động loạt soạt phát ra Từ lùm cây rằm rạp gần đó Quỳnh và gấm giật mình rời vòng tay nhau Gắm đưa mắt nhìn nơi có tiếng động Mà hoảng hốt khi trong lùm cây Có bóng người bước ra Bóng dáng đó là lân thì phải Không lẽ anh ta theo dõi cô sao Và quả thật là lân Anh ta bất ngờ Từ trong lùm cây đi ra Hai tay cũng chặt đến nỗi cả gân Mà tức giận nhìn gắm Dội thật Đã nhận trầu cao hỏi của tôi rồi Mà vẫn còn lén lút Gặp thằng đó sao Tôi với anh Quỳnh là bạn thôi Bạn hả? lần liền bước tới chỗ Quỳnh Tính dơ tay đắm Nhưng bị huỳnh giữ được Điều này khiến cho anh ta càng trở nên giận dữ Tới mức đã nổi khùng Quỳnh hất mạnh tay Lân ra rồi nói Anh nên nhớ Đây là làng của tôi Làng của mày thì sao? Tao đã nói với mày như thế nào? Bây giờ cậu đã được gã đi Mày tính phá hoại hạnh phúc của người ta sao Anh chớ có làm quá Tôi giờ cấm chỉ nói chuyện qua lại thôi Nói chuyện gì mà trai đơn gái chứ vậy Sợ Lân nổi cáo Lại xảy ra điều gì không hay Và có lẽ anh ta không nhìn thấy những gì khi nãy Cho nên gấm lên tiếng Hai chúng tôi chỉ là bạn Bác quen biết từ hồi còn đi học Lân Anh Lân chớ có hiểu lầm Chúng tôi hả? Nghe thân mật quá vậy Lần chỉ tay bị phía huỳnh Mà nổi lớn Tao nói một lần cuối cùng Cảnh cáo mày Từ giờ trở đi không được gặp gấm nữa Nếu không tao sẽ khiến cho ba mẹ mày lớn mày Không còn chỗ sống ở cái làng đại này đâu huỳnh cao mày khó chịu Chúng tôi muốn chỉ là bạn Chẳng lẽ không thể gặp nhau sao? Không có bạn bè gì hết Gấm nay mai sẽ là vợ của tao Tao không muốn cô gặp mày Mày nghe rõ chưa Gấm là vợ của tao Từ đằng xa Mày nghe tiếng cử cãi Cô hốt hoảng chạy lại Nhìn thấy Lân mà vợ liếng thoáng Ủa anh Lân à, Anh tới đây cái nào vậy Thấy người có chuyện gì sao Gấm lắc đầu tôi không có gì đâu Mình về đi mày Lân không đáp câu hộ của mày Mà vẫn trận mắt với Quỳnh Mày nhớ nó nha Để tao bắt được lần nữa Thì đừng có trách sao tao không báo trước Nói đoạn anh ta bỏ đi trước Dường như hiểu được chuyện đã xảy ra Mày lại vỗ vai nha bạn Không ngờ đâu Lân lại đi theo sao Ai, Mày không thoát khỏi tay lão ta rồi Bây giờ mày với Quỳnh đi sao Còn có gì thì nói hết đi Gắm nước mắt đã chảy dài Cô nhìn sang Quỳnh mà nghẹn ngào. Em xin lỗi. Cấm đừng nói vậy. Anh hiểu mà. Chúng ta không thể tiếp tục. Các bạn không nên gặp nhau nữa. Quỳnh im lặng. Anh khẽ cầm lấy tay gắm nắm thật chặt. Rồi đưa lên lòng ngực của mình. Mà thì thầm. Không có gắm. Anh thề sẽ không lấy ai nữa. Anh à? anh đừng thể như vậy Mai này anh sẽ gặp người con gái khác thôi Quỳnh nói trong nước mắt Không Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi Không cưới được gâm Anh sẽ ở vậy Có trời cao chứng giám cho lời thê này Sau câu nói đó Cả hai cùng bật khóc Không được ở bên người mình yêu Cảm giác đau khổ vô cùng Nhưng phận làm con Gắm không thể không nghe lời Mấy hôm sau dọn sạp hàng cho mẹ xong Gắm liền qua nhà Mây Ngó nghiêng khắp mà không thấy nhỏ bạn đâu Cô tính ra về Thì đúng lúc tiếng của Mây cất lên Ê, hey, tao trèo cao trên này Hãy vô đi <cười> Ở trên này con mày ngó ngơ mắc cười quá trời Bạn tốt dữ ha Thấy trong mà chịu lên tiếng nữa Làm tao nghĩ mày đi bắn rồi đó Từ trên cây cao bút, mày tay giữ buồn cao, cười cười mà nói <cười> Mở cửa cổng là tao thấy rồi, chứ muốn giỡn cho mày cho vui Vô chờ tao đi, tao xuống liền dạ Mày xuống cắt buồn cao, chạy ra bể nước mưa một cái gáo ngửa cổ lên uống một hơi Rồi nói Cháu này làm gì mà ốm nhau vậy Cứ nghĩ tới việc của gã cho lão lân, tao rầu quá Thật ra tỏi cũng tốt Chịu khó Chỉ tội tính à, cái tính ghen Cái tính nết đó sau này về là mày khổ Nhưng mà biết làm sao vậy Ừ Nghe lời ba mẹ chứ sao Một lòng một giả với nhà chồng Chỉ thương mày danh anh Quỳnh Bữa trước tao gặp ảnh cũng ông nhôm nhắc à Gắm quầy đi Vì nước mắt đã rơi từ bao giờ Ba mẹ đặt đâu là cô phải hồi đó Thời gian qua đi Mai này rồi Quỳnh cũng sẽ quên thôi Mày lại gần nhỏ bạn tội nghiệp Mà ngẹn giọng nói Thôi mày đừng có như vậy Dù ra sao thì hãy giữ sức khỏe cho mình Ông trời có sắp đặt hết rồi Sao mà tránh khỏi đi Tao rầu quá mày ơi Làng này Đều sắp đặt chuyện cưới hỏi cả Chứ không phải riêng mình mày đâu Tôi ráng lên Hy vọng là cưới rồi Mai này đảo Lân đối tốt với mày Dù là như vậy Nhưng mà không có tình yêu làm sao có thể sống chung đây à, Nhưng mà bây giờ nói lý lẽ gì Cô không có bỏ được lệ làng Nè Mày cầm vài trái cao về đi Cho dì cảnh giùm tao nha mà cũng gần Tết tới nơi rồi chiều mai đi sang làm bên không Xem có mua vài thứ về Chuẩn bị cho ngày Tết chứ Ừ, để ta vệ sinh phép ba mẹ Rồi sáng mai ra học tác xã cấy xong đã Có gì qua kêu ta một tiếng Hôm nay 27 Tết Gắm lau chùa nhà cửa Rồi cắt mấy tờ giấy màu hôm sang làng bên mua về Cô dán lại thành những bông hoa Rồi chân lên bức vách Nghe tiếng kẹo kẹt ở cổng tre Gắm nhìn ra thì đụng trúng ánh mắt của lần Anh ta tươi cười cất lời bồn bã Chú Hai, con mới qua, à, có con gà với ít bánh mang qua biếu cô chú ăn tết Ờ, anh hoài chơi được rồi, còn mang theo nhiều đồ quá vậy Lần chỉ cười thay cho câu trả lời Anh cúi xuống lấy từ trong tải độ ra bao nhiêu là thứ Con gà trống cũng đến ba ký mấy Lại cái tủ ly cũ, Lần xếp những cái gối bánh lên đó Rồi tiếng thấy gần gắm Ôi, gắm cắt hoa đẹp quá ha Chắc nên mang thêm ít giấy màu nha à, Cảm ơn anh Lân Như vậy là đủ rồi Gắm đáp rồi cúi xuống cắt tiếp miếng giấy Lân cười ngượng đi lại phía ông cảnh Lấy bó lạc để lên bàn Anh ta cất lời à, Có bó lạc con vừa mới trẻ đó Cô chú lấy gô bánh nha Còn lá thì con đánh xe bò mang vô sau Anh cứ mang sang nhiều như thế Phải để ở nhà để còn có cái mà xài chứ Đây cũng là nhà của con mà Với lại Chú Hải cứ kêu con là anh Con nghe xa lạ lắm Thôi để đó đi chú Hải nhận Con về nấu lại với hai bát bên nhà đó Chú gửi lời cảm ơn nha Rồi ông Cảnh kéo cái ghế ra Lại uống miếng nước đi con Chú Hải cứ quen miệng thôi Dạ Khuya mai con qua trong nồi bánh với chú Hải nha Bên nhà con ngày mốt mới gối Thôi con quà giúp chú dịch Lần mừng ra mặt sau câu nói của ông Cảnh Dù biết cấm không có tình cảm gì với mình Nhưng Lần vẫn muốn theo đuổi thiết cùng Anh ta mong chờ một ngày sớm nhất Sẽ có được tình yêu của người mình thương Tối hôm sau Khi nồi bánh sôi Lần ở giàn bếp chốc lát lại gầy củi lửa cho đều Còn ở nhà trên Gắm bùng mùng cho ba mẹ như mọi khi Vì hôm nay có lần trong bánh cùng Bà cũng muốn hai đứa có khoảng thời gian riêng Nên ông Cảnh nói với con gái Trước sau gì hai đứa cũng là vợ chồng Nhưng là con gái Cũng phải nhớ giữ ý khi nói chuyện Kẻo lỡ người ta lại đánh giá Không có ngôn hạnh đó con Dạ con nhớ rồi ba Gắm đáp lời Rồi vặn nhỏ đèn dầu Cài cửa nẻo xong xuôi mới đi xuống dưới Đêm về khuya càng thêm heo hắt Ngồi kế bên nhau Mà mỗi người một suy nghĩ riêng Im lặng một hồi rất lâu Lần mới khẽ mở lời Thật là giống đến nay vẫn không có chút tình cảm gì với anh sao à, Sao anh Lần lại hỏi điều đó cho lúc này Anh đáng ghét lắm hả Lần bất ngờ nắm lấy tay gắm Cô gắng gỡ ra khỏi Mà không được Vì anh đáng ghét Gắm mới từ chối anh Có phải vậy không Gắm lắc đầu Cô nói ra lời dối lòng mình Không phải như vậy Đừng nói gì cả Anh chỉ cần như vậy thôi Gắm để yên bàn tay mình trong tay lân Cô nghe trống ngực nơi trái tim của Lân đập rất mạnh. lần kéo nhẹ gắm ngã vào vai mình, rồi khẽ chạm lên mái tóc của cô. Anh thường gắm từ rất lâu rồi. Từ cái ngày mà hai đứa mình dắt trâu về cho mẹ em. Gấm để trâu chạy mất, chứ còn khóc nhẹ nữa. Lân cười, rồi xoa người đối diện với gắm giờ anh nè, gấm là người đầu tiên, Dạy duy nhất mà anh thực Anh Thệ sẽ không có người thứ hai đâu Cuộc đời này Anh chỉ dành cho Gắm mà thôi Ở khoảng cách rất gần Lần cuối xuống Gắm để yên cho hơi thở của anh ta trên môi mình Cô biết bản thân đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi sao giây phút được người thương chấp nhận Lần hiện rõ niềm vui và hạnh phúc trong đôi mắt Lần vẫn nắm chặt tay Gắm Rồi cùng cô tiếp tục canh nồi bánh Tết. Tết rồi qua rằm tháng Giêng. Hôm nay gắm dọn dẹp nhà cửa. Còn một vài hôm nữa là cô được gã đi rồi. Mày cũng qua phụ giúp. Chạy đi chạy lại lau chùi rồi nó dừng lại trước gắm mà dò hỏi. Suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Có bệnh phụ tâm tại đi chứ. làm phiền giật mình à. Mày nè. Mày giúp tao gặp anh Quỳnh một lần cuối được không? Không sợ lỗ lần hả? Như hôm diễn văn nghệ có gì mày danh huận lại khổ. Anh Quỳnh cũng nhờ tao suốt mà mà tao không có nói với mày. Ừ, tao biết mà Tao sẽ cẩn thận Tại còn chiếc khăn tay với cái cài tóc anh thẳng Tao muốn khi gã đi rồi Thì một lòng với chồng thôi Được rồi, để tao hẹn cho Sau khi biết mày hẹn được với Quỳnh gấm nôn nóng sắp xếp những thứ cần trả Tối đó cô xin phép ông bà Cảnh Cho qua nhà nhỏ May Mới tới đầu cổng Thấy gấm là mày đã kéo tay bạn Mà hối chạy đi Đây nè, hẹn lên mày từ thử, thử, tao dùm ớt ăn tối xong Đau bầu tử quá Lẹ đi tới đó của nó được nhiều Trễ hết giờ về là bị la đó gấm gật đầu Rồi cùng May gấp gáp chạy tới đình làng Vẫn là phía sau cốc cây bàn Gắm đã thấy Quỳnh ở đó rồi Cô liên hỏi à, Anh Quỳnh tới lâu chứ gì Anh cũng mới tới thôi Quỳnh quay sang nói với mày Cảm ơn mày đã giúp anh nha. Anh phải gắm vô nói chuyện đi. Em canh chừng ngoài này. Nếu mà thấy em la lên á thì biết là nguy hiểm nha. Hai người đi vô phía sau góc đa mà ngồi. Đã lâu rồi không gặp, cả hai ôm chặt lấy nhau đến ngạt thở. Lần cuối cùng này, dám muốn gặp Quỳnh để rồi sẽ chôn vùi tình yêu đó mãi mãi. Một lúc sau, gắm lấy trà chiếc khăn tay và cái nơ cải tóc đưa cho Quỳnh cho nói. Từ bây giờ em không thể gặp anh nữa Những món đồ này Mong anh nhận lại Ừ Cảm ơn sống tốt bên chồng Với anh như vậy là đủ rồi Còn những món đồ này Anh sẽ nhận lại Giữ làm kỹ vật Em xin lỗi Chúng ta không có lỗi đổ là do nghịch cảnh mà thôi Bỗng từ xa có tiếng của mày hét lên Khiến cho Gắm và Quỳnh giật mình quay ra về tôi cảm ơi Đau, Lâu lần đến á có, có vẻ như đi kiếm mày á Anh về đi anh lần tới sẽ có hay đâu Quỳnh với người chạm lên tóc gấm Anh đáp Chúng ta từ bây giờ là bạn Có gì cần anh giúp Nói với mày nhắn cho anh Gắm gật đầu cho chua sót nhìn bóng dáng của Quỳnh Quất sau lối đi tắt với sau sân đình Cùng lúc này Lần đi tới Anh ta ngó xung quanh rồi cất giọng hỏi Cấm gì mày đi đâu vậy hả? Tiếng của Lần khiến cho gấm giật mình thoang thoát Ráng giữ bình tĩnh Cô nói tôi em có nhà nhó lùa Có thật là qua nhà nhó lùa hay không? Lần hỏi ngược lại Mắt cứ nhìn về hướng góc ra chậm chậm Bà Thành lệnh đi lại đó Anh ta lấy cái tay chạm vô nơi gắm và Quỳnh ngồi khi nãy Với vẻ mặt đầy hoài nghi Thấy lần nhìn về hướng lối đi tắt của đình làng gấm lo lắng quá chừng Lỡ anh ta phát hiện ra Rồi các cô và Quỳnh sẽ khó sống được yên ổn Nếu tay nhỏ bạn gấm vội nói um, Anh Lân về sao nha Tôi tôi còn có một chuyện Chờ anh xíu Khi nãy qua nhà nhưng mà không gặp Có mình phải nè Cấm cầm lấy mai đôi áo Cả của mày nè lần nói Rồi lại đưa cho Gấm bịch vải được gối rất buông vắng mày nhận lấy Cô lý nhí à, Anh Lân làm vậy em thấy ngại lắm Có gì đâu mà ngại chứ May là bạn của Gấm Thì cũng như là bạn của anh Anh cũng có con chuyện với chú Sáu chú Sư Dứt lời Lân liền quay bước đi Gấm và mày đứng đó nhìn theo Chờ cho anh ta đi khá xa rồi Cả hai mới thở ra Mày rung rung nói Trời Kinh hồn bạc phía luôn á Đâu lên cứ như ma vậy Cứ hẹn nghĩ tới là bất ngờ xuất hiện à Rồi sao Mày dứt khoát chính Quỳnh chưa Ừ Nói rõ với anh rồi Nhưng mà tao vẫn không cam lòng mày à Càng gặp Càng thấy tình cảm của mình mỗi lúc một nhiều Mày hẹn quên anh đi Cho phải đạo làm con Sao còn về làm giỡn người ta nữa? Tao hiểu mà Thôi tụi mình về đi Sau câu nói Hai người họ liền ra về Phía bên kia bụi tre Lần đứng dỗi theo từ nãy tới giờ Anh ta nhìn theo bóng hai cô gái Ánh mắt hiện lên tia vằn đỏ giận dữ Rồi lấy chân đá mạnh bô gốc tre già Sau đó mới chịu bước đi Hôm nay ông bà Cảnh đãi tiệc mời bà con dòng họ và láng giềng qua chung vui, vì ngày mai con gái của ông bà chính thức được cả đi. May và mấy đứa bạn của Gắm cũng tới vũ chức từ sớm. Ở làng mà, phải có đám thì mới có tiệc, chứ hàng ngày làm gì có tiền đâu mà làm. Nay có nhiều món ngon, có khi từ lúc sinh ra chị em Gắm chưa thấy bao giờ. Tính với Trung cầm đùi gà ăn ngấu nghiến, cứ múc đi múc lại cái xương, tiếc trẻ chẳng muốn vứt đi. Mở xung quanh miệng, nhìn mà mắt cười Lại vừa tội nghiệp Lần cũng vô bếp nấu nướng nói cười khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc Đến chiều mọi việc cũng xong Khi khách khứa về hết Lần gom trò đốt rác Ở ngoài góc vườn chuối Gắm cụ mấy cái áo phơi Sao bị nước mưa Cũng ở khoảng cách gần Nhưng hai người không ai nói với ai câu gì Ngoài trừ lúc ông bà Cảnh Tra mắt hai đứa chào hỏi họ hàng Theo đúng lệ nghĩa Lúc này Lân lao mồ hôi trên trắng Anh lại gần đưa cho gắm trái ổi rồi nói <cười> Cái ổi sai quả quá ha Em nghĩ tại xíu đi rồi hay làm Anh mong qua tới ngày mai quá Khi đó anh với ba mẹ sẽ sang trước em vậy <cười> Dạ Em này ổi sai trái lắm á gấm đáp lãng tránh câu nói của Lân Rồi quay đi Nhưng chẳng hiểu sao cô lại bị trượt chân té xuống, rớt luôn mớ quần áo trên tay. Lần kế đó vội đỡ lấy, ôm trọn cô trong vòng tay. cho kệ cho mớ áo quần lắm lem dưới đất, khuôn mặt nóng bừng và đôi mắt hàng đỏ lên. Lần từ từ cúi thấp mặt xuống. Gắm bất động nhìn đôi mắt đang nhắm nghiện kia, không sao thoát ra được Có giọt mồ hôi trên trán cô Lần rơi xuống, khiến cho mắt cô cai xè. Như một ảo giác Trước mắt gấm bây giờ Lại là hình bóng của Quỳnh Gắm vui vì điều đó Nên cô khẽ đưa tay mình lên Ôm trọn cái lưng đang nóng trực của Lân Mà đáp lại một nụ hùng cảm ơn Ở dưới bếp hả Lên bà biểu coi Có tiếng ông cảnh cất lên Khiến cho cả hai giật mình rời ra Lân buông vòng tay khỏi người Khi Gắm đã đứng vững Anh ta khẽ nói Cảm ơn Gắm Vì cuối cùng đã chấp nhận anh Gắm đi vô đi Anh dọn ngoài này xíu Tôi Lần bút lại tóc cho Gắm Bẹo má cô rồi tiếp lời Qua ngày mai mình lại về chồng rồi Còn xin tôi hoài à Anh hạnh phúc lắm Gắm không nói gì thêm Cô ôm lấy mớ áo quần lắm lem rồi quay bước đi lên nhà trên. Còn lại một mình, lần tay đưa lên chạm vào môi mà khẽ cười. Chưa khi nào anh có được cảm giác như thế này, lấy được người mình yêu đến phát cuộn, thì có niềm vui nào có thể sánh băng. Tối hôm đó sau bữa cơm, bà Cảnh kêu con gái vào buồn mà căng dặn. Lát nữa cho heo ăn, rồi bây nghỉ sớm đi. Nếu không may làm cô dâu mắt tâm quần xấu lắm á Con đi lấy chồng rồi Ở nhà mẹ lại bất vả chuyện nhà mẹ làm được Vậy chớ có lo lắng Về nhà người ta rồi Thì phải sống sao cho phải đạo Một mực chỉ biết đến nhà chồng Không được cự cả với ba mẹ chồng Dù có sai Thì cũng phải chính bỏ làm mười Ba mẹ có dành dụng được chỉ vàng nè Bà giữ lấy mà mang theo bệ bệnh Nhà mình nghèo nên của hội môn chỉ có như vậy thôi tôi ba mẹ cả đời vất vả rồi Bạn để lo cho các em đi Con sẽ ráng làm vô tốt mà Nghe lợi mà nhận lấy đi Cho ba mẹ khỏi tuổi Dù ít hay nhiều Đó cũng là công sức dành dụm Của ba mẹ cho con Bà Cảnh căn dặn con gái Rồi đưa cho gấm chỉ vàng Bà cất chữ Chờ ngày trọng đại này Tự tay bà đi bung mụn Hôm nay là ngày cuối bà được ngủ chung với con Nói là nghỉ sớm Nhưng chẳng thể nào chậm mắt được Đang ở cùng ba mẹ quen rồi Bây giờ về làm dâu ở nhà người ta Gắm cứ lo lắng những chuyện gì đâu đó Gắm đợi mẹ lên giường Cô ôm chầm lấy mà thủ thỉ Từ mai không được ngủ cùng nữa Con sẽ nhớ lắm Lớn tổng rồi, còn đỉnh chút nách mẹ nữa sao? Qua bến liệu mà đối nhân xử thế? Không người ta lại bảo bà mẹ không biết dạy con. Cho con nằm nũng bữa nay thôi mà. <cười> thôi ngủ đi. Làm nũng rồi sớm mai thăm quận cái mắt. Xấu xí chứ có thằng nha. Bà cảnh nói rồi nhét mùng xuống dưới chiếu. Gắm nằm mà vẫn thao thao đôi mắt. Bỗng dưng bên tai văn bắn có một giọng nói cất lên Số trời đã định Nhưng đã có người báo trước rồi Sao vẫn chọn gã đi ở gần chứ Gắm sợ hãi nằm co rúng người Trên ốc mùm thoáng ẩn hiện Từng đấm trắng cuộn tròn Lù lù lăn lóc Cô trung giọng à, Ai đang nói vậy Hồng nhang bạc vẩn Ba tuổi Sẽ nằm sâu với lòng đất Tiếc thai Tiếc thai Gắm đổ mồ hôi hột Cô vội vàng ngồi dậy quơ tay lên mùng Quách đấm trắng cuộn tròn Cũng đã biến mất Ai mà lại nói xui xẻo như vậy chứ Ở bên cạnh Bà Cảnh khe trở mình Đủ đi con Khuya rồi đó Trước khi về nhà chồng ai cũng giống như vậy thôi Rồi mọi chuyện nó sẽ ổn. Có người nói con 30 tuổi sẽ nằm sâu với lòng đất mẹ ơi. Bà Cảnh giật mình ngồi vậy gấp gáp hỏi Bà nói cái gì? Ai nói? Ai nói bà 30 tuổi nằm sâu với lòng đất? Trong bóng tối gương mặt của Tấm tái mét những Người ta còn nói đã, đã nhắc là đừng có gã gần rồi mà không chịu tin. Trời đất Có chuyện nói sao Hay là bay nghe nhầm tiếng nô đỡ ở ngay trên nóc mùng mà Con nghe rõ lắm Có khi nào lại trùng hợp với cái chú Ở ngoài xạp hôm bữa không ạ Sao con thấy lo quá Nếu đúng thì con sẽ chết Dê Phủi phủi cái miệng đi Cái gì mà chết sớm Thôi nằm xuống nghỉ đi Chắc ba ngày dồn sức cho công việc đó. Tới đêm nằm mộng mỹ vậy thôi Gắm thở dài sau câu nói của mẹ Cô nằm xuống mà trong lòng lo lắng vô cùng Chắc chắn cô không nghe nhầm Không lẽ năm 30 cô sẽ chết sao Nhưng chắc không phải đâu Ai chết mà được báo trước bao giờ Sáng hôm sau Cắm mặt áo dài màu trắng Cùng với chiếc khăn van đỏ Được đứng ở trên đầu Ngồi trong buồn Mà nhiều cảm xúc xen kẽ lẫn lộn với nhau Cô nghĩ đến Quỳnh Không biết bây giờ anh đang làm gì Chợt mây ở bên ngoài đi vô Nó vội vã nói Nhà trai tới rồi Cám ơi Chuẩn bị đi nha Ờ, tôi biết rồi Xong thủ tục xin dâu Gắm vào lần sánh đôi đi hết bụi tre Qua chỗ sạp của bà Cảnh vẫn bán quán Cô nhìn lại mà nước mắt rưng rưng Ở sát một bên lần nắm tay ăn ủi Nhà gần mặt Chúng mình sẽ về thăm ba mẹ tượng xuyên ha Gắm gật đầu rồi theo lân Nhà ông bà Quế giàu có Khách khứa đông nụm nụp Giết cả heo cắt dưỡng các gì chặt thịt gà đầy ấp những cái mẹt Khấn vái tổ tiên xong gấm tay áo quần rồi tắt bật đón khách Dọn dẹp mâm bát Cho tới sẵn tối Khi mọi người đã về hết Ông Quế mới kêu cô và lân lên nhà trên Có chuyện muốn nói nhấp miếng nước trà Ông mở lời Hai đứa bây giờ là vợ chồng rồi Thì về mà bảo ban nhau làm ăn đi Lân cười cười đáp <cười> Dạ Có được cấm nó con mãn nguyện cho ba bà mẹ yên tâm đi Đàn ông trong gia đình Là phải biết trên biết dưới Làm gương cho vợ cho con nó nôi theo Hai đứa phải sống êm ấm để cho bà mẹ mừng đó Ông Quế quay sang gắm bà mẹ coi con vừa là dâu Cũng vừa là con gái Cho nên con cứ coi như đây là nhà mình Không có gì phải e ngại hết Dạ Con xin nghe tao lời ba mẹ Con cứ nghỉ ngơi vài ngày đi Rồi mẹ phạt cái bụi rậm kia làm cái sạp nhỏ Thằng Lân đang thúng mẹt Còn con gắm Làm ở hợp tác xã xong Thì về bày ra đó mà bán Nhà cửa thì ở đó Hai đứa lọ vùng bén Mai sau này cũng của chúng bay hết thôi Còn đây là của hồi môn ba mẹ cho hai đứa Mong sao sớm có cháu nội để ẩm bọng Bà Quế đẩy về phía cả hai một cái chiếc hộp nhỏ Vợ chồng con xin ba mẹ Lần nhận lấy Anh ta đưa chiếc hộp của hồi môn đó cho gắm Với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc Nhìn con trai bà quấy tiếp lời. Thôi cũng trễ rồi. Hai đứa đi nghỉ đi. Hôm nay lo chu Toàn cho đám cưới cũng được như người ta. Cũng là phước phần của dòng họ mình. Rồi hai ông bà đi vô buồn. Lần với Gắm đi xuống giang nhà dưới. Từ bây giờ vợ chồng cô sẽ ở đây. Mở cánh cửa ra. Lần kẻ nói. Gắm vô đi. Vô xem anh trang trí căn nhà của chúng mình. Tại tục lễ á. Cho nên bây giờ em mới bước vô trong được. Dạ. Nhà mình tục lệ sao thì mình nên theo mà. Gắm gật đầu đáp rồi bước vô. Bên trong đúng là được trang trí rất đẹp. Chắc Lân đã mất nhiều thời gian cho việc này lắm. Trên giường còn có cái mền đắp hình con cong màu đỏ. Loại mền đắp này quý giá lắm. Có nằm mơ gắm cũng không nghĩ tới một ngày mình sẽ có được nó. Có lần cô nghe mẹ từng nói. Hừ <cười> Cả đời mẹ chỉ mơ được một lần có chiếc mệnh này thôi. Nghe đâu đắt đỏ lắm đó. Nhưng mà phải đi làm công nhân và tích điểm thì mới có thể mua được. Gắm nhìn sang cái bên. Còn đôi gối màu trắng có theo hình hai con chim để ngay ngắn. Lân cười cười. Anh tiến lại gần rồi đưa cho cô cái chìa khóa. Em giữ lấy cửa hội môn của ba mẹ cho nha. Mình là vợ chồng rồi. Anh sẽ chăm chỉ làm việc. Được bao nhiêu anh đưa cho em giữ Anh chỉ cần tình yêu của em thôi À tôi Được xin tội danh nè Nghe xa lạ lắm Không biết nói gì Khi đã nhận lời làm vợ lần rồi Thì đành chấp nhận cuộc sống này mà thôi Gắm gật đầu Nhận lấy chiếc chìa khóa mở cái hầm tủ nhỏ kê góc tường Cô bỏ thêm chỉ vàng mà mẹ đã cho vô cái hộp của ông bà Quế đưa khi nãy Khóa tủ xong Trong cô lại có thứ cảm giác lo sợ Cô sợ đối mặt với lần lúc này hơn bao giờ hết Nhưng lần đã ở rất gần rồi Anh nắm lấy tay gắm thật chặt Đưa cô đi tới bên giường cưới Nếu tay gắm ngồi xuống Mà khe khẽ nói Anh mong dây phút này đã lâu lắm rồi Mình đi nghỉ ngơi nha Em Anh hứa sẽ một lòng chăm sóc cho gắm Và gia đình chúng ta Cả một cuộc đời này Rồi ôm cô vào lòng Cái ôm kỳ chặt như muốn chiếm đoạt tất cả Lần đưa tài gỡ bụng về yếm Phía sau lưng gắm Khiến cho cô đỏ mặt quay đi Buổi sáng hôm sau Gắm dậy từ rất sớm Cô quét dọn lau chùi nhà cửa Sau khi pha bình trà Cô xuống gậy bếp thổi cơm Để một lát ba mẹ chồng thức dậy liền có cái ăn Dâu mới về cho nên Gắm vẫn còn e ngại nhiều thứ Nhớ tới những gì mẹ đã căng dặn Gắm tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng làm tròn bổn phận dâu con Không để bất cứ điều tiếng gì để ảnh hưởng tới ba mẹ của mình Bắt nội cám nấu cho heo rồi để đó Gắm vô gian nhà của hai vợ chồng Thấy lần đang gấp một mình, cô liền bước tới Anh Lân để tôi làm những việc này cho Lỡ ba mẹ trông thấy thì Gắm đầy dậy sớm nấu nướng dọn dẹp rồi Việc này làm được mà đã nói rồi Đừng xưng hồ tôi với anh nữa Nghe xa lạ quá Đêm qua anh hạnh phúc lắm Gắm vẫn còn mắc cỡ Bị Lân nhắc đến đêm tân hôn Cho nên cô quay người tính bước ra ngoài Thì bất chợt bị Lân ôm chặt lấy Anh nói giọng dần lấy Mình đã thuộc về nhau rồi Gấm còn giữ khoảng cách dành anh vậy sao? Không lẽ cho đến tận lúc này Gấm cũng không có một chút tình cảm nào dành cho anh sao? Uhm, từ hôm qua em đã làm dâu của ba mẹ rồi Cho tới lúc chết Em chỉ có mình anh là chồng Mãi mãi là như vậy Gấm nói thật chứ Anh lại muốn em phải làm sao Thì mới tin đi Lần nghe được câu nói đó thì vui mừng vô cùng Vẫn là cái ôm ghi chặt Và một nụ hôn cùng nhiệt với gấm Khiến cho lân chẳng hề muốn buông rời Sau một hồi âu yếm Lần liền gỡ cái vỏ mền dưới chiếu Cuộn cho gọn lại Gắm thấy có vệt máu đỏ Cô ngại ngùng níu níu tay chồng Anh anh đưa cho em đi Em mang ra ao giặt để anh mang cho mẹ cô rồi hả giặt Sao lại mang cho mẹ coi Như vậy kỳ lắm <cười> Mẹ căng dặn như vậy Anh chỉ biết làm theo thôi Mình mau có con được không gắm Ba mẹ mong cháu lắm đó Chuyện đó em Chỉ cần mình thương nhau Chỉ cần gắm một lòng một giả viên Là ông trời ông thương Ông sẽ cho con mau đến Bây giờ anh lên nhà trên đưa cho mẹ coi cái mình Xong thì mình qua làng bên Coi có cặp gà nào mua về Để ngày mai mình sang biếu ba mẹ bên ấy Chứ gà nhà làm tiệc hết cả rồi Dạ, lần đi cẩn thận Ừ, anh sẽ về liền cho hai đứa mình nên gặp chú Hùng Lấy cái quà tặng bữa đi đăng ký kết hôn đi lần nói rồi ôm lấy vợ Đúng là lấy được người mình yêu Là một điều hạnh phúc vô cùng Còn gắm Lòng cô chẳng vui chẳng buồn Chỉ một mảng trống không lành lẽo Quý thính giả vừa nghe xong Lệ làng khổ ảy tác giả Trần Thu Huyền tập thứ hai Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành